Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Duyệt đã chia bớt ra nhét mỗi túi jacket vài cây. Nhưng rồi khi vào quán nhậu, trời nóng nực. Duyệt thường phải cởi jacket khoác lên thành ghế. Tiếp viên trong quán bi ôm thường có tật tái máy. Nên Duyệt sợ bị móc túi. Gã lại tập trung vàng, bỏ hết vào một cái túi. Đó là cái túi Adidas. Thành ra bây giờ trắng tay. May mà sáng nay Duyệt mới bán đi một lượng. Nên trong túi cũng còn dư để trả tiền khách sạn và chút ít dần tối tiêu vặt ngày mai khi ra từ bắt đầu cuộc đời phô định. Hơn 11 giờ duyệt về đến khách sạn, ngang qua văn phòng duyệt thấy tám vẫn còn đang đứng sau quầy nói chuyện điện thoại. Thấy duyệt, tám giơ tay vẫy chào thân mật, duyệt cho xe vào bãi đậu dành riêng cho khách, khóa lại cẩn thận rồi thất thểu bước dọc theo hành lang về phòng mình. Liễu theo sau cẩn nhẫn, mở trăm kia gièm đi báo công an. Anh kỳ câu nói dứt câu ấy Liễu tự hỏi phải chăng Duyệt giàu lắm cho nên không bận tâm đến con số vừa mất cũng không phải vì rõ ràng lúc nãy Duyệt đã méo máu khi bị cướp và lúc này vẫn còn đang ủ rũ vì tiếc của mà dù Duyệt có dư tiền đi chăng nữa thì khi mất 100 cây vàng vẫn phải báo công an mới phải Duyệt mệt mỏi mở khóa phòng lạ quảng bước vào nằm vật ra giường không thèm cờ dày và áo khoác Liễu đưa tay bật đèn, Duyệt nhìn vừa tội nghiệp vừa bực bộ. Duyệt nằm ngửa hai cánh tay răng rộng, đầu nghèo sang một bên, mắt nhắm nghiệt lại. Sự hối hận dày vỏ tâm can khiến Duyệt chỉ muốn chết phút cho xong. Liễu không biết làm gì, nói gì để an ổn Duyệt. Liễu vẫn ấm ức vì Duyệt không chịu nhờ công an truy lụng thủ phạm. Cô đứng một lúc rồi quay ra hành lang. Trước khi khép cửa, Liễu hỏi. À, em đi như công an. Nói là họ lên gặp ăn được không? Duyệt đang nằm ngửa ngồi bật dậy quát lên. Đã bảo là không là không. Đừng có lắm chuyện. Liễu sợ hãi bước nhanh sang ngoài. Duyệt lại nằm vật xuống nhắm mắt lại. Tại sao cuộc đời lại đẩy Duyệt vào bước đường cùng như thế này? Duyệt tự hỏi và nước mắt bỗng trào ra. Bên ngoài, Liễu bước nhanh theo hành lang vắng ngắt. Tiến lại phía văn phòng. Các buồn ngủ phần lớn đều đã tắt đèn tối ôm. Gã nhân viên bảo vệ Mặc đồng phục màu đen đậm Tay cầm điện thoại và đèn pin Đi tới đi lui ngoài sân Phòng trực chỉ còn mình Tám cặm cội làm việc Sau quầy hình chữ nhật Trên đó có đặt máy vi tính Liễu đẩy cửa bước vào Ho nhẹ vài tiếng Tám đưa tay vặn nhỏ Nút volume màn ảnh truyền hình Liễu tiến lại gần Mặt tái nhận thì thầm bảo tá Anh Tám ơi tụi em bị cướp vừa mới thức thầy nè Ông bị tụ nó lộn mất cái túi rồi, mất hết trơn rồi. Bị cướp à? Chết cha, có sao không? Cái túi mà ông vẫn đeo trên lưng ấy chứ gì, mất cái gì trong đó? Dạ, dạ, dạ, 100 cây giang, toàn là là 4 số 9 không mà mất hết rồi. 8 lặng người đứng yên, khá lâu mới bồi ngồi than. Trời ơi, tội nghiệp ông ấy quá Mà tại sao lại mang tới 100 cây vàng trong người Rồi đi khơi khơi ngoài đường làm chi Phải ông ấy gửi đây anh giữ trong ông ấy Thì đâu có mặt Khách sạn có nhà kho mà Có cả tủ sắt nữa Khách gửi thứ gì cũng có biên nhận đâu ra đó Có người gửi cả hột xoan ở đấy mà Vậy mới nói chứ Thôi em vô với ông ấy đi Hỏi ông ấy có cần kêu công an Thì cho anh biết ngay Liễu gật đầu rồi quay gót Từng bước Nặng nề dọc theo hành lang về cái phòng 3 số 6 Cái phòng mang số 9 nút Duyệt đã cẩn thận chọn lựa lúc đăng ký Thế bạn rốt cục vẫn xui Dù chẳng phải tài sản của Liễu Nhưng Liễu vẫn thấy hết sức xót xa Bởi mấy ngày qua sống bên Duyệt Duyệt đã tỏ ra ân cần với Liễu Như cặp tình nhân trong thời kỳ chống nở Ở văn phòng còn lại một mình Tám bồn trồn đốt thuốc hút Nghĩ đến con số 100 cây vàng của Duyệt vừa bị cướp 8 nhìn đồng hồ rồi bước ra khép cửa cài then lại. Bỗng có tiếng điện thoại reo, 8 chạy lao vào quầy, hồi hộp nhấc ống nghe áp vào tai. "Alo, khách sạn Đồng Khánh." Không biết bên kia nói gì, nhưng 8 mở to mắt rồi vung tay gần giọng đáp. "Bao nhiêu? Mày nói 20 cây à? má đừng có qua mặt tao. 100 cây toàn là vàng 4 số 9, dẫn hỏi." Tụi bay muốn làm ăn lâu dài với tao thì đừng có chơi gác tao không chỉ cho tụi bay thì làm sao tụi bay vồ được chuyến này nó về tới đây rồi đang nằm trong phòng Con Liễu cũng về tới đây rồi nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện